chương 1299 lòng hoàng cổ giáp. Ý thức mơ mờ, mờ hồ hồ phiêu dãng bên trong vầng hào quang màu tự kim. Ở đó thẩm thấu ra vô vàn khí tức lạnh lẽo. Sau đó lặng yên dung nhập vào ý thức hải. Sự dung nhập này kéo dài liên tục rất lâu sau đó thì vầng hào quang tự kim kia mới bắt đầu trở lên nhạt sự lạnh lẽo ăn mòn tâm trí cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. Nương theo vầng sáng tự kim tản mất, trong ý thức mơ hồ tràn ngập giá sự thanh lương sảng khoái, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Trong một màn phòng rộng lớn, ánh nắng khuynh sái chứa bạo xuyên qua cửa sổ, rồi rơi rơi bảo lên đất thành cái đốm vàng rực lung linh nhảy múa. Trên giường có một cái thân ảnh đang nằm yên bất động, lúc này đôi mắt nhắm chặt của người đó bỗng chớp chớp mấy cái. Rốt cuộc, mắt vừa mới hé mở, bị cái ánh mặt trời trói trang chiếu tặng vào, làm tiêu viêm phải nhăn mặt. Ký ức quay cuồng trong lão nhất thời như Thủy Triều vọt tới làm cho hắn chợt mơ hồ cảm thấy đau đầu. Nơi này nà, trống tay lên giường cố nhỏm dậy tiêu viêm đảo mắt nhìn qua bốn phía. Hắn nhớ, hình như mình hẳn đang giúp tự nghiên luyện hóa lòng hoàng tinh tầng mới phải. Với lại, cổ lòng đạo cũng tự hổ như đang bị công kích. Tự nhiên, nghĩ đến tự nhiên, tiêu viêm lần nữa trở lên thất kinh, song trưởng vừa tìm mạnh trên giường, muốn bật dậy thì nghe rắc một tiếng, cả thành giường bằng huyện thiết bị hắn ngạc xanh, ấn thành bột mịn. Hắn lập tức sửng suốt kinh ngạc nhìn tay của mình, do các này hắn cự nhiên phát hiện lực lượng của mình cơ hội tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện gì? ti viêm cái cao mày, vùng téo lên, hắn phát hiện dưới lạng da của mình cự nhiên có một màu tử kim nhanh nhạt, rất giống với kim loại làm... Người nhìn có cảm giác cực kỳ rắn chắc, kéo kẹt. Lúc tiêu viêm đang mờ mịt về biến hóa trong cơ thể, thì cửa phòng đang đóng chặt bỗng được đẩy ra. Hai bóng người bước nhanh bên trong. Nhìn thấy tiêu viêm trên giường đã đã tỉnh, gương mặt họ trật hiện lên vẻ vui sướng nói. Tiêu viêm tiểu hứa, xem ra người hẳn đã tỉnh lại. chúc Ly trưởng lão Nhìn thấy lão nhân này bước vào phía sau lá kinh, Tiêu viêm vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ với hai người cười chào. Hà hà, tiêu viêm tiểu hữu, đừng có khách ký như vậy. Người có đại ẩn với thái hư cổ Long tộc ta. Một lễ này chúng ta nhận không lỗi đâu A Trúc Ly trưởng lão khoát tay áo đắp. Tử nhiên thành công. Nghe được lời này lòng của tiêu viêm bỗng máy động, vội vàng hỏi dồn Ừ, Trúc Ly cũng làm mỉm cười gật đầu. Dù là ai thì bây giờ cũng nhận ra lão đang rất vui mừng. tự nhiên đâu rồi? Ánh mắt tiêu viêm mang theo vẻ ngạc nhiên lướt qua hai người hỏi. Năng lượng Long Hoàng căn nguyên quả trong thể loại của Long Hoàng Đại Nghiên rất chưa hấp thu hoàn toàn, sau khi lộ diện đánh tan những kẻ xâm phạm hôm đó, ngài liền bế quan một lần nữa, chỉ sợ trong một thời gian ngắn cũng chưa ra được. Ly, trưởng lão cười nói lòng quán vẫn không bỏ cuộc, trên người ta tựa hồ có chút biến hóa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên kính tay kia, đột nhiên tiêu viêm tận ngẩn rồi nói, ca tiêu viêm tiểu hữu cũng phát hiện sao Trúc Ly trưởng lão cười cười nói tiếp đây là do lòng hoàng đại nhân rót một tia Long hoàng lực của làng và thể lỗi ngươi, hơn nữa kích phát hoàn toàn hiệu lực của cổ Long huyết tinh ngày đó ngươi đã phục dụng từ đó làm cho ngươi được cường hóa trên diện rộng, độ mạnh mẽ của thân thể ngươi hiện tại có thể, so với ma thú đạt tới cấp bậc đấu tôn trong mắt tiêu viêm thoáng hiện nền vệ kinh ngạc Có trách, hắn cảm giác không đúng, nguyên lai lại trở nên mạnh như vậy. Long hoàng lực cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, ngươi thử ngưng thần rồi thúc dục lực lượng, xem lạ xem thử có chuyện gì phát sinh." Trúc Lì, trưởng lão thầm thì bí bí nói. "Ách, như vậy Tiêu Viêm do dự rồi khẽ gật đầu, hắn chợt nhắm mắt lại, ngưng tâm định thần, sau đó nhanh chóng tìm đến luồng năng lượng xa lạ ẩn sâu trong da thịt, thúc dục nó. Sau khi thúc dục luồng năng lượng này, Tiêu Viêm chợt thấy toàn thân chuyển đến một cái cảm giác tê ngứa cực kỳ mãnh liệt, loại cảm giác mơ hồ có muôn vàn trùng kiến đang đục xương quét thịt toàn thân hắn, biến hóa làm cho hắn giật lẩy mình, vội vàng mở mắt, hắn kiếp mãi thấy được thân thể của mình, ngoài ý thức thì tất cả bộ vị tự nhiên bao phủ một lớp vảy rồng màu tử kim, chúng như là một bộ giáp trùm lên thân hắn, làm cho người khác cảm giác không thể phá vỡ. Đây chính là Long Tích Y, tất cả tộc nhân thái hư cổ long tộc đều có kỹ năng phòng ngự này chẳng qua trên thân người. Không phải là long lân giáp bình thường Mà chính là loại có đẳng cấp cao nhất Long hoàng cổ sáp Trúc Ly trưởng đáo Nhìn kinh dị Vẻ mặt của tiêu viêm bèn cười giải thích Hắc hắc Long hoàng cổ sáp này chính là độ tốt Có thêm thứ đồ chơi này Lại thêm thực lực bản thân ngươi Dù có đỡ một quyền toàn lực của cựu thiên tôn hồn điện Mà vũ thì cùng lắm là gây một vết thương nhỏ mà thôi Hắc kỉnh cũng cười tiếp lời Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hâm mộ Thân là tộc nhân của Thái hư Cộ Long tộc đối tồn tại đẳng cấp này hắn tự nhiên rất rõ sự kiếp sợ trên mặt tiêuêu viêm dần dần mất đi hắn tòa mò thử lắm lại bàn tay một loại cảm giác không gì phá vỡ được trong ý thức phát ra ngày càng rõ ràng quả nhiên là vật tốt tiêu viêm hiểu được cách gọi là long hoàng cổ sátp này thì năng lượng phòng ngự quán trong nhá mắt tăng đến 23 bậc cổ kích từ lục tinh đấu tôn chợ xuống trên cơ bạn không thể đã thương được hắn mải may thậm chí dù là trực tiếp ngạ cánh với cửu thiên tôn Hãy cường giả cung cấp khác. Vài lần liên tục cũng không tạo thành thương thế gì nghiêm trọng. Long hoàng cổ sáp này bình thường sẽ ẩn dưới da của ngươi Chỉ cần khẽ thúc động lập tức xuất hiện. Trúc Ly trưởng lão mỉm cười nói. Từ viêm cười gật đầu. Tâm thần vừa động thì lớp vậy ra đã lập tức khắc ẩn bên trong. Sau đó chỉ thấy hơi lạnh một lần. lại cảm giác biến mất không còn gì nữa. Đồ vật này đúng là càng lúc càng thêm hài lòng. Đúng rồi, thanh linh nân đâu. Sau một lúc đùa nghịch long hoàng cổ giáp suốt cuộc, tiêu viêm cũng ngừng lại rồi hỏi cứ vẻ nghi ngờ. Kha kha, trong cơ thể tiểu nha đầu kia có linh hồn viễn cổ thiên sàng mà loại là loại hùng hãn nhất. Cửu đầu thiên giả loại ma tú này hùng lệ vô thiên. Dù hiện tại tiểu nha đầu kia bằng vào bích xà Tam hoa đồng để khống chế, nhưng lương theo thời gian sau khi năng lực cửu thiên đầu xà dần khôi phục tất nhiên tạo thành phản vệ Cho ký chủ rồi khống chế làng toàn diện chúc Ly mỉm cười Vốt dâu nói Ngay vậy thì tiêu viêm cũng biến sắc Không ngờ năng lực bích xả Tâm Hoa Đồng Cũng không thể hàng phục lội cựu đầu thiên giả kia Nếu tiểu đầu nha kia Tiểu nha đầu kia Là bằng hẫu của người chuyện có khả này Tự nhiên chúng ta hỗ trợ Vốn sau khi người hôn mê không lâu Chúng ta đã cho làng vào cổ long mộ địa tu luyện nơi đó chính là địa phương lịch đại Cổ long tiền bối ngủ yên Lên long khí cực kỳ dây đặc Đủ để áp chế cửu đầu thiên xà Sau đó có thể luyện hóa rồi luyện hấp thu Trúc Ly cười nói tiếp Nhưng người cũng không cần phải lo lắng Sau khi tiểu nhà đầu kia hoàn toàn luyện hóa cửu đầu thiên xà Thì thực lực đột nhiên tăng vọt Có được bích xà tam hoa đồng Nàng có thể dễ dàng hấp thu linh hồn lực của cửu đầu thiên xà Tiêu viêm yên lặng gật đầu Thực lực thanh lên chỉ là nhất tinh đấu tôn Sau khi mượn linh hồn lực của cửu thiên xà Xà thì có thể chống đỡ được cường giả đấu tôn lục tinh Nếu có thể kiên trì luyện hóa Và có thể hấp thu Cứ như thế mà luận thực lực của làng hẳn Có khả năng tăng đến cảnh giới ngũ lục tinh đấu tôn Nghĩ tới đây tiêu viêm không khỏi cười khổ lắc đầu Nói như vậy cô làng này có thể trong nháy mắt tăng đến ít nhất là tứ tinh So với chuyện hắn hấp thu dị hỏa còn hơn xa Bích xà tam hoa đồng quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng Một khi đã như thế Vậy xin phép được ở lại cổ lòng đảo thêm một thời gian nữa, nếu có chuyện gì, vẫn có thể hào hảo giúp đỡ. Nếu thanh nân vẫn còn đang tu luyện, vậy hắn cũng không thể rời khỏi một mình, bèn trầm ngâm rồi nói. Hà hạ tự nhiên là hoan nganh, trước khi lòng hoàng đại nhân bế quan đã phân phó xem tiêu bêm tiểu hữu là thượng cách, nên ta không dám chậm trễ chút nào. Thêm nữa, trải qua việc này, lão Phu đã phát tin kêu gọi cho những trưởng lão đang tu luyện ở hư không trở về. Những lão giao hòa này giải cuộc trải qua. Trái hư cổ lòng một tộc phân niệt thì không còn mảng đến việc gì Để đã rời đi Nhiều lắm như vậy chưa thấy trở về Chẳng qua hiện giờ Long Hoàng Đại Nhân tái hiện Bọn họ hẳn sẽ về thôi Trúc Lì vướt dầu nói tiếp Có mấy lao xa hòa này trở về Chỉ cần tam đại lòng vườn không đích thân tới Thì đồng lòng đảo tuyệt đối có thể phòng ngự kiên cố Lặng lẽ nhiều lắm như vậy Suốt cuộc đã muốn hành động Nếu như bọn họ có thể Nhất thống một lần nữa Thì thực lực tất nhiên tăng vọt Tới lúc đó không thể nghi ngờ họ sẽ một lần nữa trở thành hàng ngũ siêu cấp tí lực. Xin hỏi chúc ly trưởng lão một việc, không biết ngoài hư không của Đông Long Đảo có hay không chỗ nào tụ tập sớm xét. Tiêu viêm trầm ngầm một lúc đột nhiên hỏi, tiên yêu khôi trong nạp giới quán bị cường giả của thiên minh tông đánh cho gần như tan tác, không thể dùng để kháng địch. Nhưng mà muốn chữa trị tiên yêu khôi thì phải dùng lưới đỉnh lực, còn muốn dùng đàn lôi chỉ e rằng ít nhất phải đạt tới thất phẩm thậm chí bát phẩm mới có thể dẫn tới như vậy quá mức phiền toái. Đàn lồi đã không được thì chỉ quan tâm đến sấm sét trong thiên địa, nhưng muốn tìm cái loại sấm sét ngoài tự nhiên thì tất nhiên rất khó khăn, uy lực lại nhỏ. Hơn nữa, số lượng cũng không đủ liên can không thể đủ năng lượng cho thiên lưu khôi, bởi vậy hắn mới chú ý đến những nơi trong không gian hư vô. Nơi này là một phiến không gian thiên địa vô cùng hung hiểm, càng vượt xa trung châu Nhưng bên trong sự hỗn hiểm này ẩn chứa không ít những cái điều thần kỳ khác. Nghe được lời của tiêu viêm Trúc Ly trưởng lão ngật ra Trật lâm vào chầm tư. Một lúc lâu sau lão mới chậm rãi gật đầu. Giấy mắt chăm chú và kinh hỷ của tiêu viêm. Người có sấm xét lùi đình tụ tập ở vụ cận không gian hư vô của đông Long đảo. Xác thực là có một nơi. Trường 1350 Hư không lùi chỉ. View. Trong không gian hư vô đen kịt đột nhiên có một cái luồng sáng cực kỳ lớn. Uốn lượn lướt qua như chớp. và động kỳ dị tràn ngập bên trong nó. Chống đỡ lực sách xé của không gian hư vô phát ra khắp mọi phía rất nhẹ nhàng. Khi luồng sáng đến gần thì mới phát hiện ra hóa ra nó là một cái cự lòng màu đen. Trên đầu có một cái thân ảnh đang ngồi xếp bằng. dáng rấp như vậy rõ ràng là tiêu viêm. không hộ xanh thái hư cổ long. Cũng chỉ bọn họ mới có thể tùy ý bay lượn trong không gian hư vô. Nếu đổi lại là các cường xả khác từ man thú cho tới nhân loại, mặc dù có thể bay rất nhanh trong cự ly ngắn nhưng xa xa không thể thuận lợi như vậy. tiêu viêm nhìn không gian hư vô, cứ vầy tới bay lùi vùn vùn mà không nén được than thầm kinh hãi trong không gian hư vô tùy tiện xuất ra. đấu tôn bình thường thành hai mạnh. Nếu không có bạn lãnh bảo mệnh, đặc thù rất ít người căn bản không dám hành tẩu trong không gian hư vô. Tiêu Viêm, Tiểu Hữu, sau đây không lâu nữa hắn sẽ tới không gian Lôi Trì theo lời Tam trưởng lão. Khi Tiêu Viêm trầm nhũ, cự long màu đen khổng lồ đột nhiên mở miệng nói bằng tiếng người, nghe âm điệu thì hiển nhiên là hắc kình. Ừm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng cũng lên sự mong chờ mơ hồ. Cái gọi là hư không lui trí theo lời Tam trưởng lão là lời xấm xét tụ tập. Nghe nói không ra nơi đó có chút quái dị, nó tạo ra một cái hấp lực thiên nhiên, làm cho không ít năng lượng hỗn loạn ngừng tụ vào một chỗ, cuối cùng diễn sinh xấm xét. Nói đến địa phương này chính là, nói đến một cái mảnh đất nguy hiểm. Nếu như tiêu viêm không có cố cưỡng cầu thì chúc ly trưởng lão cũng không chủ động nói ra. Sau khi Hắc Kinh nhắc nhở khẽ vùng chiếc vui lớn, trong không trùng thân hình to lớn liền như tia chớp, Sẹt đi trong nháy mắt vàng thèo, một cái dải ánh sáng rực rỡ tiêu thất tại hư không. Danh Giới cảm thụ được cuồng phong gào thét bên tai tự viền nhíu mắt lại, sau một hồi hắn phát hiện trong không gian hư vô cuối cùng xuất hiện những cái chiếc hồ bạc sực rỡ ẩn hiện, trong lúc mơ hồ có một luồng năng lượng cuồng bạo dị thường từ xa tràn cập tới. Tại đến rồi sao? Cảm thụ được loại năng lượng cuồng bạo có chút quen thuộc này, Lòng tiêu viêm cũng khẽ máy động Liền chậm rãi đứng trên đỉnh đầu cự Long Đôi mắt nhìn chăm chú vào chiếc hổ ngân sắc Càng ngày càng trở lên gần hơn Sau khi tiếp cận chiếc hổ ngân sắc kia Càng ngày càng trở lên lớn dần ra Tiếng sấm âm ầm kinh thiên động địa Cũng chợt trạo dần từ đôi tay của tiêu viêm Hít hà đứng trên đỉnh đầu cự Long Nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trước mặt Trong mắt tiêu viêm hiện lên một sự rúng động chưa hề có Xuất hiện trước mặt tiêu viêm là một hồ nước khổng lồ gần ngàn trượng Nhìn qua Bên trong hồ nước không phải là nước bình thường Mà chính là sấm sét màu bạc rực rỡ Tràn ngập điện quang tủy uốn lượn Đây chính là một lôi trì chân chính do sấm sét tạo thành Ở phía lôi trì đầy ấp Tiếng sấm sét vang âm ấm, ấm không ngừng khuếch tán Làm tâm thần Người khác phải run dậy Mà người đứng trước cảnh tượng này lại cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé Lôi đình lực hạo lông đậm Sau một hồi suốt cuộc Tiêu viêm dần dần khôi phục tinh thần Khỏi sự dũng động Trong nội tâm thi thầm Lôi đình lực ẩn chứa trong lôi trì này Xa xa còn mạnh hơn mấy loại đàn lôi dung hợp với nhau Ở đàn hội ngày đó Hắn dẫn phát tới Quả nhiên là hiểm địa Tiêu viêm tiểu ca người xác định muốn tu luyện trong này Đôi mắt hắc kỉnh Đang ở trong hình thái cự lòng Cũng là trợn tròn kinh dị nhìn qua lôi trì Năng lượng ở đây này Cho dù là hắn cũng cảm thấy run như cây sấy Trái lại, hắn cũng không ngờ chỉ cách không gian hư vô của đông long đảo không xa. Cự nhiên có một lời hùng hiệp như vậy. tiêu em cười gật đầu, có lôi trì này. Hắn tin tưởng có thể chữa trị hoàn toàn thương tích của địa ưu khôi. Thậm chí mười mấy con cũng có thể để thăng thực lực trong khoảng hoàn cảnh đáng sợ này. Dù chúng muốn tăng lên cảnh giới thiên yêu khôi cũng không... Phải là không có khả năng Nếu mà quả thật đạt đến mức độ đó Như vậy trong tay tiêu viêm liền có 11 bộ thiên yêu khôi Đây cũng tương đương hắn có 11 cường giả đấu tôn Đội ngữ bực này đã tương đương với cái gọi là cường hắn Hắc kỉnh lão ca Bây giờ ta liền đi vào trước Có chuyện ta sẽ phát tín hiệu Nghĩ từ đây tiêu viêm trở lên khẩn trương Lập tức tới tiêu viêm trong lòng đi vào nuôi trì Hắc kỉnh cũng không biết phải làm sao bền gật đầu nói Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cảnh giới bên ngoài lôi trì thẳng tới khi người, người tu luyện xong. Nếu có gặp xì biến cố cứ phát ra tín hiệu theo thỏa thuận, ta sẽ vào trong cứu người ra. Hà hà, vậy thì viên Hắc Kình lão ca, tiêu viêm cười cười, hắn biết đây chính là do Trúc, ly trưởng lão dặn dò Hắc Kình lập tức không nhiều lời thêm gật đầu nói. Sau đó mỗi chân điểm nhẹ, đầu cự lòng rồi thân hình như chớp lướt một cách dữ dội. Lúc này dị hỏa trong cơ thể nhanh chóng xuất ra. Chùm kín mít thân thể hắn Ẩm, đùng Tại khoảng cách tiêu viêm nọt vào lưu trì sấm xét như là từng con gióng bạc Cũng là lào tới Như chấp oành kích tiêu viêm mãnh liệt Chẳng qua sau khi những tia sấm xét này Tiếp xúc với dị họa trên người hắn Thì chỉ bộc phát ra một cái tiếng lộ nhỏ Rồi liền Mai một thành vô hình Tuy nói lôi đỉnh lực rất cường hẳn Nhưng đối với dị họa tràn ngập tính hủy diệt Thì vẫn kém không ít Đó là lý do vì sao tiêu hiểm tự tin bản thân có tư cách và năng lực một mình xông vào lôi trì. Thấy tiêu viêm xông vào lôi trì không xảy ra bất trắc gì. Hắc sắc cự lòng mạnh mẽ bộc phát ra một cái luồng. Ánh sáng trói trang rồi nhanh chóng biến thành một người cường tráng. Hắn xếp bằng, lại liền ngồi phiêu phụ ở hư không, đôi mắt nhìn trong lôi trì. Rầm rầm, quỳnh, sấm xét trong hại dương, tự nhiên tựa như những cái cơn lôi đình ngân xà không ngừng lộ xung quanh mà dưới sự bảo vệ của dị hỏa, Viêm vẫn hạ an nhiên xâm nhập sâu bên trong, lôi đình có vẻ ý kỵ sức mạnh của dị hỏa quanh thân hắn, tự nhiên cũng không dám tập trung công kích với số lượng lớn. Thế Lôi chỉ không vì sự xâm nhập trái phép quán mà bạo động điên cuồng, lòng Tiêu Viêm nhất thời buông lỏng hơn nhiều, sủng tính thường, tinh thần lực cảm ứng lôi đình lực lượng quanh mình, hắn do dự một lúc, liền tăng tốc xâm nhập chỗ sâu hơn của Lôi Trì cứ bước thẳng đến ước chừng trăm trượng thì rốt cuộc hắn cũng dừng bước, luồng đỉnh lực nơi này tương đối đậm đặc, thêm nữa còn làm cho Tiêu Diêm mơ hồ cảm thấy một loại uy áp như có như không, nếu cứ xâm nhập như vậy, phe đỉnh lực sẽ càng kinh khủng, nếu đến chỗ sâu nhất chỉ sợ Jura Hỏa cũng không cách nào chống đỡ. Thần sắc Tiêu Diêm lộ vẻ ngần ngại, luồng lực ngưng tụ nhiều năm trong hư không lôi chỉ, tuy nhiên uy lực là vô cùng khủng bố trong khoảng thời gian Hắn cũng sẽ bị đánh tan thành chó bụi Liền ở nơi này đi Đã quyết định Tiêu biểm cũng không trần chờ lập tức ngồi xếp bằng xuống Hắn thoáng chấn tĩnh tâm tình vung tay lên Thiên hiệu khôi bị trưởng lão thiên minh tổng kia trấn nát cũng lập tức xuất hiện Hiện giờ vầng hào quang ám kim trên thân thiên hiệu khôi cực kỳ ảm đạm Khắp toàn thân đều là những cái vết lội lõm kinh nhân Nhiều phần da thịt đều héo rũ có xu hướng muốn vỡ Bọn người kia xuống tay thật ác độc Hắc hắc Món nợ này Thiên Minh Tông các người sớm muộn cũng phải trả." Tiêu Viêm cười lạnh rồi chợt hít hơi thật sâu, hắn vùng tay áo tạo thành một cái luồng nhu lực phóng Thiên Niêu Khôi vào trong chỗ lôi đình lực ngừng tổ cách đó không xa, thì yêu hồi mới bay ra, với điện đang tràn ngập xung quanh Tư Viêm giống như kệ lão đó. Lôi kéo liền mạnh mẽ chuyển hướng sau đó oanh kích lên Thiên Niêu Khôi một cách dữ tợn, chẳng qua sấm sét tuy nhưng nhìn rất cuồng bạo. Nhưng mà khi tiếp xúc với thân thể thiên yêu khôi thì giống như là mối bỏ bể Trong chốc lát tàn biến không thấy tăm hơi Trong lôi trì cuồng lôi vũ động Lúc này từng cột sấm xét khổng lồ Gần mười trượng thậm chí lớn hơn đều điên cuồng mang theo tiếng lộ âm trầm Vàng khắp bầu trời urul kéo tới Gần thiên yêu khôi một cách dữ dội Mà dưới cái cơn cuồng lộ đến bực này Màu ám kim vốn ảm đạm trên thân thể của nó Chẳng bắt đầu trở nên rực rỡ bằng một tốc độ chậm rãi Những chỗ lổi lõm một lần nữa Bắt đầu nhô ra Tốc độ chế trị thế là cực kỳ thông thả Tuy nói lời đền lực Nên này rất khổng lồ Nhưng luận về uy lực chân chính không bằng với ngũ sắc đan lôi Bởi vậy tự nhiên Phải chậm hơn rất nhiều Chẳng qua tuy nói là thông thả Nhưng tiêu viêm vẫn cảm thấy hài lòng với lần này Nếu để choán luyện đàn dẫn đan lôi Chữa trị thiên hiệu khồi thì không biết bản thân Phải luyện bao nhiêu loại đan dược cao sai Cho đủ loại công việc ngược đãi bản thân này không bằng hắn đi luyện hóa long hoàng tinh tầng của Tử Nghiên còn có ý nghĩa nhiều hơn. Án chiếu cho tốc độ hành trong vòng lửa tháng hắn có thể chữa trị cho thiên lưu khối. Hắn chờ một chút rồi lấy ra 10 bộ yêu khôi từ trong nạp giới để bên cạnh, không biết có thể hoàn toàn cường hóa nhóm địa yêu khôi tăng đến cảnh giới thiên lưu hay không, Tô Viêm liếm liếm môi. Trong trong mắt đen nhánh bùng lên lửa nóng, nếu toàn bộ địa yêu khôi có thể tiến hóa thành thiên yêu khôi, hơn nữa cộng thêm một con săn có có thể tạo thành trận pháp, cứ như vậy không biết uy lực sau khi điệp xa sẽ đạt tới đẳng cấp nào. Ngay từ đây, luồng lửa nóng trong mắt Tiêu Yên đã rực cháy gấp bội, tăng thực lực kiểu này quả thực là mê người. chương 1301 tấn cấp ngũ tinh trong cái thế giới màu bạc ực sợ sấm sét như cự lòng rít gào cuồng tiếng sấm rộ âm ầm vang vọng tại không gian không ngớt nơi kỳ dị vực này e rằng chỉ thể tồn tại trong không gian hư vô nơi đây mà thôi trong lôi trì màu bạc có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng cách đó không xa có 11 con khô lỗi làm động tác tương tự Chúng tạo thành một vòng tròn bảo vệ lấy tiêu viêm làm trung tâm Mà vây quanh hắn Bên ngoài vòng tròn đó sấm xét cuồng bạo điên cuồng Giít gào vô tận Từng cột lôi đỉnh thô to Tựa như là những cái con cự mãng không ngừng đánh mạnh lên Bởi một con khối lỗi Nhưng mà công kích khủng bố như vậy Chưa từng làm cho thân hình chúng trở lên dung lên nên nào Ngược lại Càng làm cho hào quang trên người chúng càng rực rỡ hơn trước Sấm sét trong thế giới đơn điệu này tựa hồ không bao giờ ngừng lại. Với cái hoàn cảnh lúc nào cũng lộ mảnh âm âm như thế này, thì dù là thời gian như nước chảy thấm thoát đã qua, trong chớp mắt nửa tháng cứ như vậy lặng yên trôi mất. Trong thời gian này, Thiên cũng không quá bận tâm mà chỉ quan sát mấy cơ con khôi lỗi, sau khi không thấy cái tình huống dị thường, hắn cũng lại nhắm mắt đi vào tu luyện những cái tiếng lổ âm âm Sự tợn và đinh ta nhức óc Cũng bị tâm trí tĩnh lạng quán che khuất Trong lồi trì chứa năng lượng cuồng bạo Xuất sục Loại năng lượng này nếu chỉ là đấu tôn bình thường Tất nhiên không dám dễ dàng hấp thu Nhưng sự cuồng bạo này So với dị hỏa đang hỗ trợ tiêu viêm Cũng không gây gì nguy hiểm Dị hỏa đã trải qua phần quyết xèn luyện Những cái năng lượng này Dù có cuồng bạo hơn nữa Cũng trở lên ngoan ngoãn Hóa thành đú khí chạy xuôi trong kinh mạch hắn Chỉ trong thời gian nửa tháng, hắn ngủ tiêu viêm ngồi tu luyện trong vòng tròn cho đám khôi lỗi tạo thành. năng lượng hắn thu được, làm cho đấu khí trong thể lội tịnh tiến hơn nhiều. Hắn mơ hồ cảm nhận được mình thậm chí chạm vào bình trướng của ngũ tinh đấu tôn. Trước giờ vẫn chưa xuất hiện. Lần trước thuần vệ cốt linh lãnh hỏa đã làm tiêu viêm nhảy từ nhị tinh đến tứ tinh định phong. trọng qua khi luyện hóa long hoàng tinh tầng của tướng nhiên, thì đấu khí lại tiêu hào quá độ Sau khi khôi phục lại lại vượt cực hạn cho lên Nhân họa đắc phúc mà tích lũy thêm lửa năm Hơn nữa Khi dùng lăm giọt cổ lòng tinh huyết Và một cái tia Long hoàng lực của tự nhiên để lại trong cơ thể Nên lúc này tiêu biêm chỉ tu luyện được lửa tháng Cáo cảm giác Mình đã đột phá bình chướng Đương nhiên đây chỉ là một cái loại cảm giác Sự đột phá chân chính Vẫn chưa sát theo quá trình tu luyện mà tới Bởi vì thiết yêu khôi phát sinh biến hóa Khiến cho hắn phải ngừng việc tu luyện Đây là Trong đôi trì rực rỡ ngân quang, tiêu viêm ghẽ cao mạnh nhìn thiên yêu khôi. Giờ phút này, toàn thân nó đã tỏa sáng cái ám kim chói mắt. Nhưng độ sáng và cầu vầng hào quang kia, dày đặc hơn nhiều cũng là mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên chuyện làm tiếp viêm chú ý không phải là màu sắc hay ánh sáng của thiên yêu khôi, mà trên ngực nó. Nơi đó màu da vốn là da người tự nhiên lột thành một cái vệt lứt. Nếu nhìn xuyên qua cơ hồ thấy được, trong đó lé lên những cái tia sấm sét ánh bạc, Hấp thù lùi đình lực đã nhiều đến cực hạn Sao? Sủng tay vuốt nhẹ cái khe trên ngực thiên niu khôi Tiêu biêm chậm từ rồi bất đắc dĩ lắc đầu Do tài liệu hạn chế hôm nay thiên niu khôi không có khả năng tiến hóa thêm nữa Dựa theo phán đoán của tiêu biêm E rằng khối lối lại đạt đến trình độ cực hạn mà tự bản thân hắn có thể luyện chế Ai đáng tiếc Tiêu biêm lắc đầu với vẻ tiếc đối Tài luyện tài liệu luyện chế thiên niu khôi hiện giờ Chỉ có một cái thân thể đấu tông Có thực lực ước trưởng thất bát tinh mà thôi Cường giả như vậy đối với tiêu viêm lúc trước chính là một cái độ cao không thể với tới. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ xem như là một cái mặt hàng bình thường. Chỉ bằng vào tài luyện như vậy, thì yêu khối có thể đạt tới thực lực ngữ tình đấu tôn. Vậy đã là chuyện bất khả tư nghị. Trong lòng mang theo tiếc lưới tràn ngập, tiêu viêm cũng chỉ thu bộ tiên yêu khối đạt tới đỉnh điểm vào trong nạp giới Sau đó hắn đưa mắt nhìn 10 bộ. Địa ước khối còn lại trải qua lửa tháng hấp thu lôi định lực. Màu bạc, Sáng bóng trên thân chúng bắt đầu xuất hiện Kim quang lấm tấm Từng trải qua loại kinh nghiệm này Tiêu biêm tự nhiên hiểu được Nếu đợi cho chúng những cái kim quang này Bao phủ hoàn toàn địa ưu khôi Thì như vậy chúng chân chính đạt thành thiên ưu khôi Khôi lỗi này Là do đấu thánh kia lưu lại Lấy tầm mắt của cường giả đấu thánh Thì tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi Vừa xa ta rất nhiều Không biết được cực hạn của cái loại khôi lỗi này Ông ta luyện chế đến đâu được Tiêu biêm chậm ngầm một lát thế chẳng lẽ lại chưa đạt được như hắn kỳ vọng, nhưng mà khối lỗi dụ sao lại vật phu chi mà kệ dùng tài liệu cường đại thế nào, e rằng cũng đạt tới cảnh giới đấu tôn là cực hạn. Về phần những cái loại khối lỗi có thể đấu ngang tầm với đấu thánh, e rằng không bao giờ có cái loại tồn tại biến thái như vậy. Nếu không, chỉ bằng điều này thực sự đoạn những cái tu luyện giả khổ tu một cách tân tân khổ khổ đạt được cảnh giới đến vỡ lát cả mặt, mặc kệ hay là cứ chờ đám địa yêu khôi lại thăng cấp hết thảy thành thiên yêu khôi rồi tính sau. Nếu có thể sử dụng 10 con thiên yêu khôi lập trận pháp, thì có thể làm cho chiến lực của chúng tăng đến thất tinh, thậm chí là bát tinh. Đến lúc đó, dù gặp cửu thiên tuần kia, thì cũng có thể dựa vào nhóm khôi lỗi này, đánh thắn một trận. Tiêu hiểm khẽ thở dài, liếc nhìn 10 bộ địa yêu khôi không nhúc nhích, xung quanh lần nữa, sau đó ngồi xếp bằng. Cứ qua một ngày trong thế giới lôi đỉnh, thì kim mang trên thân 10 con khôi lỗi cũng c Sau cùng đã chiếm hơn rửa người bọn chúng Dựa theo tốc độ này thì trong vòng 10 ngày hẳn là toàn bộ điễu khôi Hoàn toàn thăng cấp Thiên yêu khôi chân chính Lúc kim quang trên thân thể điễu khôi càng thịnh Thì tiêu viêm giống như là lão tăng nhập định Hắn ngồi xếp bằng bất động Ở trung tâm khôi lỗi Sắc mặt nghiêm túc Từ luồng năng lượng kỳ dị đạo Qua dao động dối lưu lại Chuyển quanh thân Ồ ồ Xung quanh lôi chỉ lúc này vang lên rất nhiều tiếng vang kỳ quái Từng luống năng lượng bằng bạc dị thường ngừng thành thực chất xoay quanh người thân thể tiêu viêm sau đó bùng phát hướng về cơ thể hắn một cách điên cuồng. Quách người nhìn về cái luồng năng lượng cuồng bạo tuôn ra dữ dội. Thân hình tiêu viêm vẫn bất động như trước. Thân thể của hắn tựa như một cái động không có đáy Tùy ý để cho những cái luồng năng lượng điên cuồng dung nhập. Sau khi được càng nhiều năng lượng quán thể trên đỉnh đầu tiêu viêm trở thành một cái cơn lốc xoáy Xấm xét khổng lồ khoảng trường trăm trượng Nó xoay với một cái tốc độ kinh khủng Từng luộc năng lượng bên trong trao xa Rầm rầm Cơn lốc sấm xét không biết kéo xoài bao lâu thì rốt cuộc Dần dần yếu bớt Mà xung quanh tư viêm lúc này Đã bị lôi đỉnh lượn lờ tàn phá bừa bãi Khi nhìn qua hắn Tựa như là lôi thần sáng thế Tỏa sao uy áp làm cho lòng người sợ hãi Cơn lúc xoáy sấm xét càng ngày càng suy yếu Đến cuối cùng chậm dãi tán đi Mà cùng lúc đó lôi đỉnh đang tràn ngập thân thể tiêu viêm Cũng bùng lộ thật mạnh chui hết vào làn giá hắn Đoạn rồi biến mất vô tung Sau khi cơn lốc lôi đỉnh hoàn toàn tiêu tán Đôi mắt đang nhắm nghiền tiêu viêm rốt cuộc run lên Rồi mới chậm rãi mở ra Âm tại khoảng khắc tiêu viêm mở mắt Ánh mắt hắn giống như là sấm sét hóa thành thực thể Mạnh mẽ phóng ra âm âm Lôi đỉnh như là cự long Lôi điện cũng là dụng mãnh gầm thét lên như muốn xé xách không gian tất cả gầm lên cuồng nộ rồi trông thẳng vào chỗ sâu lôi trì, cuối cùng cũng biến mất không thấy gì. Vù, nơi đỉnh như là cự long bạo xuất, tiêu viêm cũng phun ra một cái khí phả lẫn điện mang từ yết hầu. Giờ phút này trên khuôn mặt thậm chí là bảo phục quan có thể thấy được điện quang lưu động một cách mơ hồ. Ngũ tình đấu tôn sao? Chậm rãi siết chặt tay, cảm thụ được lực lượng đã vọt tới bộ phận Khuấy miệng tiêu viêm không nhịn được mà cong lên thành một cái nụ cười nhẹ nhẹ. Không ngờ được, lần này trong lưu chỉ hắn lại tấn cấp thành công. Đây quả nhiên là một cái phúc địa bạo địa khó có được. Tấn cấp ngũ tinh, hiện giờ nếu như là dốc toàn lực thiết triển thiên họa tam huyển biến, thì thực lực của tiêu viêm hẳn tới thất tình đấu tôn. Có cái thực lực bậc này, lại thêm dị họa công nghiệp và phần quyết. Cho dù giao thủ chính diện với thất tình đấu tôn thì tiêu viêm cũng không cần ngại hiện giờ có thể gặp lại cựu thiên tôn, nếu liên thủ với đám khôi lỗi, nó không chừng có thể làm thịt được tên kia. Trong mắt Tiêu Viêm lên quang mang hung lệ, hắn chợt ngẩng đầu nhìn 10 bộ khôi lỗi xung quanh lập tức xuất hiện vẻ mừng rỡ, chỉ thấy thân thể 10 bộ khôi lỗi chuyển hóa thành màu vàng sáng rực, hiển nhiên chúng tấn cấp thành tiên yêu khôi thành công. Ha hôm nay đúng là xong nghỉ lâm môn quả là ngày tốt. Thấy được cảnh này Tiêu Viêm bèn cười to, hắn chợt đứng dậy duỗi thẳng người. Vô môn tu hồi 10 bộ, Thiên Ưu Khôi quan sát một phen bóng trong lòng máy động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng chỗ sâu lôi Chỉ, ở đó bỗng nhiên truyền ra dao động năng lượng kịch kỳ kịch liệt, hay là mình cảm ứng sai, dò xét một hồi nhưng không phát hiện, tùy miên nhíu mày lẩm bẩm. Khiêm thành của Tiêu Viêm vừa rứt chỗ sâu thẳm của Chỉ, bỗng bạo xuất một cái đạo kinh phong, nó đi đến nơi nào thì sấm kinh khủng của lôi trì dường như hóa thành mài một trong khoảng khắc phòng thật là kinh khủng cảm giác được luồng kinh phong vô hình này lồng tóc toàn thân tiêu viêm đột nhiên sự ngược xèo ngay khi đến cả sát đầu tiêu viêm cũ run nên thì hắn tử trong một mảng đất đã bị luồng kinh phong chôn bùi có một người đang chật vật thoát xa mặt khác phía sau y còn có mười mấy cột sấm sé đen nhánh làm tin người bằng giá chúng tựa nhiên những con hắc Long truy sát theo không bỏ lần đầu tiên thấy được những cột xét đ kịt khủng lồ kia Thì ra thịt toàn thân tiêu viêm cũng run lên cầm cập Đến thu hồi đám tin yêu hồi Nhanh như chấp không chọn lựa thêm Lập tức xoay người bỏ chạy